đầy máu, biết rõ đó không phải em bé mà cứ ôm vào lòng sáng ngủ dậy thì tôi sợ quá xanh hết mặt mày lại, kinh khủng thật đấy hôm nay được hơn nửa tháng thu tuyết ở cử vì không phải phụ nữ sinh con thực thụ em ấy không cần phải ở cử đúng ngày đúng tháng cứ thế kết thúc ở cử rồi được cảnh bảo đón lại nhà chồng vì để an ủi thu tuyết bà nội và mọi người đích thân ra đón em ấy ở ngoài cửa để em ấy đỡ tuổi thân trong nhà cũng không ai khác nhắc đến chuyện em bé sinh con Tránh cho Thu Tuyết phải suy nghĩ lung tung Mọi người trong nhà quan tâm Thu Tuyết lắm Chỉ riêng cảnh bảo Chả có chút tình cảm nào cả Chú ta sáng đi làm Chiều về sớm rượu che với bạn bè Có hôm được phụ nữ đưa về Trên người thì toàn là vết hôn đỏ chót Thu Tuyết biết chuyện Nhưng im lặng không nói gì Trong em ấy càng buồn rời rưỡi, rưỡi Mới sáng này tôi nghe bà nội nói chuyện Với mẹ chồng tôi Bà nói cảnh bảo muốn lấy thêm vợ Ngày đầu là cô gái ở trên chợ huyện Thực sự tôi nghe mà tức giận lắm Tôi không dám nghĩ cảnh bảo vậy mà bạc tình bạc nghĩa như thế Biết tâm tình không tốt Hôm nay cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ chơi một hôm Vừa hai bữa hôm nay có khách Khách không ai xa lạ Chính lại là, là chú Lương Thấy bọn tôi vào nhà Cha tôi mới cười nói Cha tính gọi cho hai đứa Con coi bữa nay ai ghé nhà mình chơi này Tôi đưa mắt nhị vào trong Mặc dù không thấy ai Chỉ thấy bóng lưng thôi Nhưng tôi đoán được là chú Lương Tôi đi nhanh vào trong Chú Lương Chú Lương quay lại nhìn tôi Đủ cười trên môi đột nhiên cứng ngắt Chú nhìn tôi chăm chăm Hải mắt kinh hoảng như không dám tin vào mắt mình Ban đầu tôi thấy kỳ lạ Sau đó tôi nhớ chú ấy chưa thấy gương mặt thật của tôi lần nào Hèn chi Tôi đi tới trước mặt chú cười nói ah, Con quên chú chưa thấy mặt thật của con Không biết lệ dung Con nói cho chú nghe chưa ạ Chú Lương kích động lắm vài giây sau chú ấy khôi phục lại biểu cảm trên mặt Ờ ah, An An Đây là gương mặt thật của con đây à Tôi gật đầu vui vẻ, "Dạ, chú nhìn không quen hả chú Lương?" "Đúng là không quen, nhưng đẹp đấy. Không nghĩ con dấu vẻ xinh đẹp của mình đi như vậy." "Dạ, đây là chuyện bất đắc dĩ chú ạ." Cha tôi lúc này kéo Cảnh Long và chú Lương ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi nấu sẵn một bàn đầy ụ thức ăn trông rất ngon. Tôi nhìn gà nướng cá hấp trên bàn, bụng dạ kêu ổ nào cả lên. Không nghĩ được gì, tôi ngồi xuống đánh chén có một lượt. Chắc thấy tôi ăn nhiều quá, Cảnh Long dịu giọng nhắc nhở, "Em ăn ít thôi, ăn nhiều quá tức bụng đấy." Tôi cắm một miếng thịt gà Miệng nhai nhai rồi nói Tại đồ ăn ngon quá Em đang đói bụng nữa mà Cảnh Long dịu dàng cười. cười Dạo này em ăn nhiều hơn trước thì phải Không sợ mập lên à Tôi không để ý lắm đến lời của anh Ăn đồ ăn ngon thì cứ ăn thôi Nếu mập thì thể dục vậy Chú Lương ngồi đối diện Nhìn tôi ăn uống sinh động Chú ý khẽ hỏi Con bé An ăn nhiều hơn lệ dung nhà tôi Vậy mà trong con bé nhỏ người thế này Hồi bé chắc có bệnh à anh Bình Cha tôi tỏ vẻ ngạc nhiên Sao chú Lương biết hay vậy Chú Lương cười cười à, Tôi có đứa cháu giông An An Khi nhỏ khó nuôi Sao lại lớn lên trông người cứ bé xíu Mặc dù cha mẹ nó toàn người cao lớn Cha tôi gật gù Ông nhìn tôi rồi mới nói con gái tôi thì cũng không khó nuôi Nhưng khi nhỏ nó bệnh suốt Nhất là cái bệnh đau đầu Chữa mãi mới khỏi được Ra vậy à Cảnh Long nghe cha tôi nói vậy Anh quay sang tôi lo lắng Em có bệnh đau đầu à Sao anh không nghe em nói Sau này lớn em đỡ rồi Em không thấy quan trọng lắm Cho nên cũng không muốn nói cho anh biết mà Cảnh Long hỏi thêm Đau đầu từ nhỏ Sao lại như vậy Tôi nhún vai Em không biết nữa Chắc bẩm sinh đã bị ấy. Mà chuyện cũ rồi Em cũng không nhớ rõ đâu Cảnh Long cười cười Xoa xoa tóc tôi Em chỉ giỏi nhớ chuyện ăn uống thôi chứ gì Anh hỏi cái gì lúc nhỏ Cũng bảo không nhớ Thì tại em không nhớ Nhớ em cũng nói cho anh nghe rồi Giấu anh làm gì Chà tới lúc này nói thêm vào Giọng ông có hơi buồn bã. Tuổi thơ bé An thiếu thốn nhiều lắm Cũng không có ký ức đẹp đẽ nào Ngoài chuyện theo cha mẹ tránh nợ Nghĩ giờ thôi mà thấy có lỗi với con bé Tôi lúc này quay sang cha Dịu giọng trấn an ông Chuyện cũ qua rồi cha Giờ con đâu có thiếu cái gì Cha đừng có buồn nữa mà Hai cha con tự an ủi lẫn nhau Lúc buồn lúc vui Nói chuyện rộn ràng khắp một góc nhà Chú Lương ngồi đối diện cũng cảm thán Nhìn hai cha con thân thiết thế này Tôi ngưỡng mộ quá Lại thấy nhớ con gái ở nhà rồi Cha tôi cười lớn Vậy bữa nào ông chủ đưa con gái tới đây chơi Con bé chắc quen với An An nhà tôi mà Đúng không Chú Lương gật gù Đúng thế đúng thế Vậy tốt quá rồi Tôi mời cha con ông chủ khi khác tới chơi Sẽ thịnh soạn hơn lần này Chú Lương ăn uống xong thì về trước Tôi với Cảnh Long ở lại Phụ giúp cha mẹ dọn rửa rồi cũng lại về nhà Ngủ trên xe Cảnh Long dịu giọng nói với tôi Để hôm nào anh sắp xếp Mời bác sĩ ở thành phố về khám cho em Hoặc là anh chở em đi khám được không Tôi tròn mắt nhìn anh Khám cái gì? Em có bệnh gì đâu Cảnh Long lo lắng nói với tôi Khám cho anh yên tâm Nghe cha nói bệnh đau đầu của em Anh thấy lo chứ Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà Tôi lúc này vỡ lẽ Khuôn miệng tự giác cong lên thành đụ cười Em nói không sao mà Em cũng đâu còn đau đầu nữa đâu Cảnh Long không chịu bỏ qua Không được Phải khám cho an tâm Thấy em có bệnh hay quên nữa đấy Cứ nghe theo anh đi Nghĩ nghĩ anh nói cũng đúng Khám bệnh nếu có ra bệnh thì còn chữa Không thì không sao Với lại đúng là chỉ nhớ tôi không được tốt lắm Những chuyện lúc nhỏ khi nhớ khi không Thôi thì cứ đi khám cho an tâm Tránh sau này con tôi trách móc đầu óc mẹ nó có vấn đề thì nhục ừ, Vậy anh cứ sắp xếp đi Khám một lần chụy yên tâm cũng được Ừ anh biết rồi Lại như nhớ đến chuyện gì Cảnh Long quay sang hỏi tôi Lão Lương ông ta với Lợi Dung Tình cảm cha con không được tốt hả em Tôi nhìn anh trong lòng hoài nghi Sao hỏi thế Cảnh Long khẽ lắc đầu Không, anh chỉ tò mò thôi Tôi nhạt giọng Chuyện để em không biết Nhìn thì thấy bình thường Nhưng chắc tình cảm cha con họ có vấn đề thật đấy Dù sao lệ dung cũng là đi du học mới về Không tránh được chuyện cha con có khoảng cách anh ạ Vậy à Có chút không vui tôi mới hỏi Ai Anh quan tâm đến lệ dung đấy à Nghe tôi hỏi Cảnh Long giật mình Anh nhìn tôi gấp gáp giải thích Không, anh quan tâm gì đâu Chỉ là tò mò nên hỏi Không hề có ý gì quan tâm đến cô ấy Em đừng có hiểu lầm Anh thực sự không có ý gì cả Tôi thấy anh cuống quyết như vậy Trong lòng tôi dịu đi một chút Cũng không hỏi thêm câu nào gây khó dễ cho anh nữa mà sao dạo này tôi dễ cáu gắt thế nhỉ Chắc do tên cảnh bảo ám ảnh tôi đây mà Chắc chắn là vậy rồi Nhà chồng tôi dạo gần đây không khí âm trầm Thứ nhất là chuyện thu tuyết xảy thai Thứ hai là chuyện cảnh bảo muốn lấy thêm vợ Thứ ba là chuyện cha chồng tôi Vừa mới đánh cảnh bảo hôm qua Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha chồng tôi đánh con Lại còn đánh trước mặt bao người Nhưng cứ như vậy cũng đáng Ai bảo chú ta nói ngạo mạn Không xem trọng vợ mình Dám mở trước mặt vợ Tuyên bố rước nhân tình về nhà Láo thật đấy Không khí ảm đạm đi thì thôi Sáng nay xuất hiện thêm một chuyện kỳ quái nữa cơ Mà cái chuyện này Tôi vừa vào nhà đã bị cái tát trời giáng rơi má Tôi say sầm cả mặt mày tay ôm má hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Lúc này Thu Tuyết trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm hung tợn. Coi quang cái gì đó vào người tôi. Tại sao? Tại sao chị làm vậy với mẹ con tôi? Tôi ngơ ngác thực sự, trong lòng càng lúc càng phát ra cảm giác tức giận. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, lại thấy dưới chân có vật gì giống búp bê mà lại không phải búp bê. Thu Tuyết đột nhiên lao tới đẩy ngã tôi ra, cối gào thét. "Chị nói đi, sao chị dùng hình nhân này để yểm mẹ con tôi? Tại sao? Chị nói đi!" Còn tôi có tội tình gì Nó làm cái gì chị à Hình nhân á Hình nhân gì Lại nhìn con búp bê phía trước Bộ ràng con búp bê có chút kỷ dị dáng con búp bê màu trắng bằng vải Trên bụng con búp bê Có cái chiếc bung gì ấy nhô lên Giống như phụ nữ có bầu Đã vậy bị Kim châm đẩy bụng Chỗ Kim Trâm loang lổ màu gì đó Trông cứ như là máu vậy Búp bê Không Cái này là hình nhân Hình nhân mới đúng Nhưng chợt nhớ tới lời oán trách của Thu Tuyết nãy giờ Tôi giữ người nhìn chằm chằm cô ấy Không thể nào Đây là chuyện quái gì Tôi phải gọi cho Cảnh Long mới được Phải gọi cho anh ngay lập tức mới được Thủ Tuyết trừng mắt nhìn phía tôi Anh nhìn dao găm Như muốn phóng đến giết chết tôi vậy Ngày lúc cô ấy định nhào đến lần nữa Mẹ chồng tôi kịp thời chạy tới can ngăn Bà đẩy Thủ Tuyết ra cất sức quát lớn Cô làm cái gì thế Thủ Tuyết Thủ Tuyết thấy mẹ chồng tôi Căn bản là không dám làm cản Nhưng lửa giận vẫn không giấu đi được Cô ấy gào khóc lên Mẹ tránh ra đi Nó hại chết con, có phải trả thu cho con con, mẹ tránh ra đi. Thủ tuyết như phát điên ấy, cô ấy không dám đến chỗ tôi nhưng lại đứng ở đó vừa khóc vừa gào. Gào thét vang vọng, nghe qua thê lương lắm. Phút chốc trong nhà tập trung rất nhiều người, có cả bà nội và cha chồng tôi xuất hiện. Lúc bấy giờ cảnh bảo về đến, thấy tình hình hỗn loạn. Chú ta hỏi chuyện thu tuyết. Đợi khi thu tuyết nói hết mọi chuyện ra, chú đột nhiên nổi giận đùng đùng lao về phía tôi xách cổ áo tôi lên. Nếu không có mọi người ngăn anh ta lại Chắc chắn anh ta quăng tôi ngã bể đầu Mẹ kiếp cái tên vũ phu này Cha chồng tôi đẩy cảnh bào ra một bên Ông gàn rọng Mọi chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh lại đi Mẹ chồng tôi với vài người chạy nhanh đến đỡ tôi Mẹ lo lắng hỏi Hàn Có có sao không, có bị thương ở đâu không Tôi cảm giác có chút không thoải mái Lúc này toàn thân nơi ẩm Tôi không biết mình đau nhất ở đâu nữa Lại sợ mẹ chồng lo lắng Tôi khẽ dịu giọng Hơi hơi đau thôi, có toi ma lo lang hoi han co co sao khong co bi thuong o đau khong toi cam giac co chut khong thoai mai luc nay toan than noi am toi khong biet minh đau nhat o đau nua lai so me chong lo lang toi khe diu giong hoi hoi đau thoi co khong sao a Mẹ chồng tôi thấy tôi không sao Bà quay sang cảnh bảo Cảnh bảo anh bị sao thế hả Anh là đàn ông Còn chị dâu anh là đàn bà đấy Anh nghĩ cái gì mà ra tay đánh phụ nữ hả Cảnh bảo điên lên Anh ta trừng mắt gào thét Tôi không quan tâm phụ nữ phụ nam gì cả Nó giết con tôi tôi giết chết nó nói chưa dứt lời Anh nhào đến chỗ tôi Cha chồng đứng giữa Ông ôm cảnh bảo kéo lại Ông dùng sức quật cảnh bảo ngã xuống đất Giọng ông bất mãn tụt cùng Mẹ có thôi không cái thằng trời đánh này Cảnh bảo vì không phòng bị ngã quật ra sàn nhà Thu Tuyết chạy đến đỡ anh ta dậy Trong biểu cảm hai vợ chồng Toàn là lửa dẫn ngút trời Thấy tình hình không ổn tôi lấy điện thoại Lén đưa cho Tiểu Đào Bảo cô ấy nhanh chóng gọi Cảnh Long về Càng nhanh càng tốt Cảnh bảo lúc này như hóa thành người khác Anh ta hung hăng nhìn vẽ cha chồng tôi giọng dữ tợn, Ba, bộ ba không thấy hình nhân kia à Ba có thấy con đàn ba kia Nó giết chết con trai con không Ba thấy không Cha chồng tôi trừng mắt, ông gầm lên Mày muốn buộc tội người ta thì cần đầy đủ bằng chứng chứ. Mày mới chỉ biết có một chút, mày muốn giết người. Mày coi thường pháp luật như vậy hả cảnh báo? Cảnh báo khinh thường. Pháp luật cái móng gì, con ấy không sợ. Con nhỏ đó có chết. Ba cũng không để con chết. Con sợ gì, sợ gì chứ? Cha chồng tôi tức đến nghẹn họng, mà nông đỏ bừng lên. Gần xanh như nổi hết lên trên trán ông Mày cầm miệng đi, cái thằng bất hiếu này. Biết cha chồng nổi giận thực sự rồi. Cảnh báo thức thời im lặng không nói gì nữa. Sau khi tình hình ổn hơn, bà nội cất tiếng chất vấn. Chuyện gì mà loạn lên nhưng tổ ong vò vẽ thế hả? Vợ chồng cảnh bảo với Anna đi lên kia. Nội muốn hỏi chuyện. Cảnh bảo trừng mắt nhìn phía tôi. Anh ta tự mình đứng dậy rồi đi theo sau lưng bà nội. Thu tuyết thì đi tới nhặt hình nhân kia lên. Sau đó liếc mắt nhìn tôi. Ý tứ giận dữ không giấu đi đâu được. Tôi với mọi người đi theo sau. Lòng tôi lúc này cũng loạn không kém. Chỉ là nỗi sợ hãi không quá nhiều. Bởi tôi biết bản thân tôi không hề liên quan tới hình nhân này. Mọi người tập trung xung quanh bàn lớn, bà nội lúc này nhìn phía Thu Tuyết, bà cắt giọng nghiêm nghị. Thu Tuyết, có nói trước đi, rốt cuộc câu chuyện gì? Thu Tuyết đặt hình nhân xuống bàn, giọng cô ấy nghẹn ngào, nước mắt như kiểu trực trào ấy. Bà nội à, cha mẹ, mọi người làm chủ cho con, lấy lại công bằng cho con trai con. Tiếng khóc dấm dứt vang lên, bà nội nhị không được. Thì con nói ra đi, chuyện gì chứ? Con không nói, làm sao nội biết con bị oan ức cái gì mà đòi công bằng cho con Thủ Tuyết gật gật đầu Cô lau nước mắt trên mặt rồi nhìn chằm chằm phía tôi Bộ dáng phận uất lắm Chính chị ta, chị ta hại chết con trai con Chị ta ganh tị con có thai trước Nên tìm cách hãm hại con con Đây, mọi người nhìn đi Hình nhân này, ở sau lưng có viết Tên với họ, ngày sinh tháng đẻ của con Như sợ mọi người không thấy Thủ Tuyết đi tới chỗ hình nhân Cô ấy chỉ vào chỗ bụng của hình nhân Đây, hình nhân này là tượng trưng cơ thể mang thai của con Kim đâm vào bụng là muốn giết chết con con Mọi người làm chủ cho con, lấy lại công bằng cho mẹ con con Lại nhìn phía tôi, thu tuyết buông lời mắng chửi Đồ ác độc, tôi cứ tưởng chị thực lòng thương mẹ con tôi Ai rẻ, đồ ác độc Cảnh thị nhìn nãy giờ, bây giờ anh ta lên tiếng chửi rùa Tôi đã nghi ngờ cô từ lúc đầu, lúc con trai tôi vừa mất Cô không biết ở đâu đã có mặt ngay ở bệnh viện Là cô đợi thời cơ đúng không? Cô biết được lúc nào vợ tôi hư thai Nên cô theo dõi canh chừng đúng không? Cô giả vờ tử tế qua mặt mọi người chứ gì? Cô nằm mơ đi Tôi nhìn phía cảnh bảo Trong đầu choáng váng quá Sao người đàn ông này không dùng trí não để làm việc nhỉ Biết đâu anh ta thành công vang dội cơ? Đúng là điên khủng rồi Đợi hai vợ chồng kể lể xong xua hết mọi chuyện Tôi bắt đầu lên tiếng bảo chữa cho mình Tôi cầm hình nhân lên xem Đúng phía sau có chữ ghi bằng máu rõ ràng Cộng với tuổi ngày tháng năm sinh của Thu Tuyết Phía trước thì kim đâm đầy người Máu me be bé Trông quả thực rất là dị hợm Quả ra kỵ trước sau Tôi nhìn phía Thu Tuyết Cô nào cô tìm thấy hình nhân này ở đâu Mà nói là tôi hại mẹ con cô Thu Tuyết cười khinh bỉ Chỉ nghĩ tôi đổ an cho chị à Nếu tôi không tìm được ở phòng chị Tôi cũng không dám tin là do chị làm Cô lục soát phòng tôi à Phải đấy Nếu không lục Sao tôi tìm ra được Tôi có hơi giận dữ Tôi ghét nhất chuyện người ta không xin phép Mà đụng đến đồ vật của tôi Tôi nhìn Thu Tuyết khó chịu lên tiếng Cô tự tiện lên phòng tôi Tự dưng nói tìm ra hình nhân này Sau đó đổ tội cho tôi Ai tin được cô Lỡ cô muốn đổ oan cho tôi thì sao Thu Tuyết cười lạnh Tôi biết chị nói vậy mà Để đề phòng chị không nhận tội Lúc tôi lên phòng chị Tôi đưa thím đại với tiểu đào theo cùng đấy Nếu không tin Chỉ hỏi bọn họ đi Chà chồng tôi lúc này quát nhẹ Thím đại với tiểu đào đâu Ra đây tôi hỏi chuyện Lời mợ tư nói có thật không? Thím đại run rẩy liếc nhìn mẹ chồng tôi Thì mấy run run trả lời Dạ thưa ông chủ bà chủ Đúng là mợ tư Mợ tư nói thiệt Tôi với tiểu đào đi theo mợ ấy Thấy mợ ấy tìm được hình nhân Ở sau lưng bức tranh treo trên tường Trong phòng cậu mợ hai Cha chồng tôi quát lớn Có chính xác như vậy không? Bà có tận mắt thấy không? Thím đại rụt rè gật đầu Dạ phải, phải ạ Tôi nhìn thím đại rồi nhìn sang tiểu đào Hai người bọn họ, một theo mẹ chồng tôi Hai là bạn bè thân thiết với tôi Không có lý nào bọn họ hãm hại tôi Nếu vậy chỉ có thể nói Có người canh lúc tôi sơ hở Giấu hình nhân trong phòng tôi Chỉ chờ vô vã cho tôi Lại nhìn phía Thu Tuyết đang dùng máy ngắt ai oán nhìn tôi Trong bộ dáng cô ta Không phải như đang giả vờ Chỉ là liệu đây là do cô ta muốn hãm hại tôi Hay người khác muốn hãm hại tôi Thông qua cái chết của con trai Thu Tuyết Sau khi có câu trả lời Xác đáng của thím đại cha chồng tôi trầm giọng xuống ông nhìn phía tôi hỏi lớn an an có nói thế nào về việc này tôi đặt hình nhân xuống bàn lúc này nghiêm túc hỏi thím đại lúc mợ tư vào phòng tôi mợ ấy đi thẳng một nước đến bức tranh treo trên tường rồi tìm được hình nhân hay là tìm kiếm một hồi rồi mới tìm ra nghe tôi hỏi thím đại run rẩy dạ là là tìm một hồi lâu mới tìm được câu trả lời chắc chắn của thím đại làm vợ chồng cảnh báo như thêm giận dữ cảnh báo hướng nhìn phía tôi Anh ta buông lời mắng chửi không thương xót. Mà tôi lúc này cũng hoảng quá. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều quá bất lợi cho tôi. Nhất thời tôi không thể bảo chữa cho mình được. Biết là tôi không làm chuyện độc ác. Nhưng tôi phải giúp mình bằng cách nào đây? Hình nhân tìm trong phòng tôi. Lại có thím đại với tiểu đào làm chứng. Thu Tuyết. Sao cô biết cô bị người ta yếm? Tôi không nghĩ tự dưng cô lại biết được chuyện này. Nghe tôi hỏi Thu Tuyết đanh mặt nhìn tôi. Chỉ hỏi dư thừa thế. Là gì cháu tôi đi xem thầy Chính thầy chỉ điểm cho tôi Ban đầu tôi không nghĩ chị đâu Nhưng sau khi Nó đến đây thu tuyết rẻ chừng nhìn phía mẹ chồng tôi Sau khi tìm ở phòng của mẹ không tìm được gì Chỉ còn duy nhất một mình chị Mà đúng là chị làm Nếu chị không làm Hiện nhân ở đâu mà ra Tôi tự làm à Tôi có điên đâu Dù ngu tới cỡ nào Tôi biết đây là chuyện ác Tôi không hại con tôi Tôi thi nhan o đau ma ra toi cũng không hại con tôi Cô ta vừa khóc vừa nói, ấm ức tủi hờn. Như là chịu đựng không nổi, cô ta ngã khụy xuống nền nhà, rồi gục mặt lên bàn khóc. Tiếng khóc xé lòng khiến ai nấy cũng cảm thấy xót xa, đến tôi cũng cảm thấy thê lương lắm. Ngày lúc thẫn thờ nhìn thu tuyết từ xa, cảnh bảo nhau đến trước mặt tôi, gương mặt đỏ bừng bừng bừng bừng để lộ hai trỏng mắt lớn. Anh ta đưa tay phía trước muốn bóc chết tôi. Do tôi phát giác quá chậm, căn bản lúc này không né được. Hai mắt tôi mở to nhìn anh ta, toàn thân căng cưng đến bất động Mày chết đi, tao giết chết mày Tiếng gạo của cảnh bảo vang lên Ngay lúc tôi tưởng tôi tiêu đời rồi Thì bụt một phát Tiếng đấm nhau, kém tiếng rên của ai đó vang lên Nghe qua là tiếng kêu của cảnh bảo Lúc này tôi mới phát hiện mình không sao Đồng thời cảnh bảo bị đấm cho ngã nhào máu mũi, máu miệng chảy ra đỏ thẫm Kém đó là tiếng quát Giận ngút trời Ai cho chú động vào vợ tôi, cút Trước mắt tôi là cảnh lòng Trời ơi, chồng tôi đây rồi Cảnh bảo trông to xác, chỉ yếu như sen ấy, Đấm có mấy phát mà nằm luôn không dậy nổi Cảnh lòng lúc này quay sang tôi Anh đi nhanh đến chỗ tôi Nhìn tôi từ trên xuống dưới Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Nó đánh chúng em không hả? Có không? Tôi nhìn bộ dáng lo lắng của anh Trong lòng như có dòng nước ấm chay ảo qua Cảm giác hạnh phúc không kìm nén được Tôi trước giờ cứ nghĩ chồng tôi yếu đuối Ai ngờ anh mạnh mẽ Ngầu luôn ay Thấy tôi không trả lời Cảnh lòng hỏi lại lần nữa Lần này quính quáng chứ không chỉ là lo lắng bình thường Trả lời anh đi chứ Em bị trúng chỗ nào rồi à Có đau lắm không hả Trả lời đi đừng làm anh sợ mà thấy anh lo lắng đến hoảng loạn Tôi đột nhiên vội vàng đứng lên chấn định anh Nhưng lời nói nằm ở trong miệng Thì bụng tôi đột nhiên quạn lên một phát Cảm giác hoa mắt chóng mặt không đứng vững được Bụng dưới quạn lên một cái Rồi quạn lên hai cái Tần số quạn lên càng lúc càng nhiều Mồ hôi vã trên chán Tôi run run ngã vào lòng cảnh lòng Bụng em bụng em đau quá tôi thấy cảnh long nhíu chặt mày cho mắt hoàn toàn là kinh hoàng anh tức tốc bồng tôi lên anh đem đi, đi bệnh viện em yên tâm đi không sao không sao nhất lại không sao đâu tôi xiết chặt vào áo anh cắn chặt răng để môi mình ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rên rỉ đau toi siet chat vao ao trước mắt lúc này nhòe đi cơn buồn ngủ từ đâu ập tới bụng tôi đau đau quá đi mất một giây hai giây ba giây cơ thể tôi chìm vào trạng thái mất tri thức trước lúc hôn mê Tôi chỉ nghe tiếng cảnh long gào thét Ánh sáng trói dọa vào mắt Khiến tôi khó chịu quá Tôi nhíu mày cảm giác đầu cùng toàn thân ê ẩm Tôi khẽ ưỡn người Từ từ mở hai mắt nhìn quanh Trên trần nhà có cái quạt quay vù vù Nhiều nhiều lại thấy hoa mắt Mà đang ngơ ngác chưa biết được chuyện gì xảy ra Một giọng nói ấm áp nhanh chóng truyền tới Anan -an, em tỉnh rồi Có thấy khó chịu ở đâu không Mụn còn đau khong bung Tôi đưa mắt nhìn anh Thấy gương mặt lo lắng hoảng loạn của anh tôi không trả lời anh gấp đến loạn. Trả lời anh đi chứ, đừng nhìn anh như thế. Em có đau lắm không hả? Đau à? Tôi lúc này lắc lắc đầu, gấp gáp khan giọng nói. Không, em không đau nữa rồi. Sao thế? Bộ em bị gì nghiêm trọng à? Nghe nói tôi không đau nữa, vẻ căng thẳng trên mặt Cảnh Long giảm xuống một chút. Anh đưa tay kéo ghế ngồi sát lại cạnh tôi, anh nắm chặt tay tôi. À, em không bị gì cả. Nhưng sau này đừng kích động như vậy, em bây giờ là người trưởng thành. Trong bụng có con của chúng ta nữa Em phải cẩn thận chú ý sức khỏe của mình đấy Khoan Trong bụng có con của chúng ta Nói vậy Tôi mở to mắt nhìn anh Anh nói sao Con của chúng ta Ý anh là Cảnh Long nhị không được mỉm cười Ừ đúng rồi Con của anh và em Nó được hơn một tháng rồi đấy Tôi chấn kinh một hồi Một lát sau như bình tĩnh lại Tôi run run đặt tay lên bụng mình Trên môi không biết nở nụ cười khi nào Con à Đứa nhỏ này tôi mong đợi từ lâu rồi Cuối cùng con tới rồi Cuối cùng con đã tới rồi Tôi nằm một lát thì cha mẹ tôi lên tới Mẹ nấu cháo đem lên cho tôi Bà lo lắng suốt ruột Hỏi tôi có chuyện gì mà để ngất như vậy Tôi tất nhiên không dám nói thật mọi chuyện Chỉ là sơ ý không biết mình có thai Sức khỏe kém nên ngất đi thôi Cũng may mẹ tôi không phát hiện ra chuyện gì khác Sau khi trách tôi chủ quan Thì lại ngồi kế bên dặn dò tôi đủ thứ Bà sợ tôi không có kinh nghiệm gì sẽ làm nhiều việc không tốt đến em bé Tôi hết sức tập trung lắng nghe Cái gì không hiểu thì hỏi lại Đại khái bây giờ cũng biết được những việc cần và tránh khi mang thai Chứ không còn gà mờ như khi nãy Đợi tôi chuyển nước xong Bác sĩ cho xuất viện Ông ấy bảo hai hôm quay lại tái khám Còn hiện giờ đã ổn rồi không có việc gì đâu Tôi với Cảnh Long đưa cha mẹ tôi về nhà trước Sau đó anh mới đưa tôi về lại nhà Từ lúc tỉnh lại tới giờ, tôi lo lắng chuyện mang thai mà quên mất chỉ quan trọng trước mắt. Giờ thấy trên xe không còn ai, tôi lo lắng hỏi anh. Anh à, chuyện hình nhân hại thu tuyết ấy, em thực sự không có. Tôi chưa nói hết câu, lúc này cảnh long cắt ngang lời tôi. Nào nào, anh biết rồi, anh luôn tin tưởng em mà. Nghe câu tin tưởng của anh, trong lòng tôi ấm áp dễ chịu. Trên đời này không cần quá nhiều người tin tưởng tôi. Chỉ cần cha mẹ tôi và anh tin tưởng tôi Là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi Thấy tôi im lặng Chắc sợ tôi lo lắng Anh khẽ nắm tay tôi Giọng anh dịu nhẹ an ủi tôi vậy Em đừng lo Anh có cách giúp em không bị đổ oan, Chỉ cần em không làm Không ai định tội được em đâu Dừng một lát anh nói thêm Lần này có chút bá đảo Nếu như em có lỡ tay làm Anh cũng có cách khiến em bình an Không có chuyện gì mà Cứ tin anh đi Tôi sửng sốt nhìn anh Tôi biết là anh yêu thương chiều chỗ tôi Nhưng mà chiều đến mức dung túng luôn cả chuyện xấu tôi làm á Loại cố chấp này nó vừa xa cả tình yêu thông thường Tôi không nghĩ anh đối xử tốt với tôi như vậy À không, phải nói là tình cảm anh dành chuộng tôi là voi toi nhu vay a khong phai noi la tinh cam anh danh cho toi nó lon lao như vậy chứ Em sao thế, thế không khỏe ư Tôi lúc này bình tĩnh lại, tôi khẽ lắc đầu Không có, em vẫn tốt mà Cảnh long này, cảm ơn anh nhiều nhé Em đúng là thực may mắn khi gặp được anh Anh quay sang nhìn tôi Nụ cười trên môi là nụ cười cưng chiều <cười> Em là vợ anh Anh lo lắng bảo vệ cho em Đó là chuyện nên làm mà Hai mẹ con em chỉ cần suy nghĩ Sống vui vẻ tích cực Như vậy là hạnh phúc với anh rồi Ngoan đừng suy nghĩ nhiều nhé Anh tự có cách bảo vệ em mà Tôi gật gật đầu Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc Cảnh Long là làm việc luôn biết trừng biet chung Một khi anh ra tay Chắc là không có chuyện xấu xảy ra đâu Nhưng vẫn cảm thấy tò mò Tôi lại dò hỏi Nhưng mọi thứ bất lợi cho em quá Chuyện này anh định làm cách nào? Cảnh lòng cười nhạt Hai mắt khẽ híp lại Anna này Anh có một đại sư cao tay ở phía sau Mấy cái trò hình nhân này Làm sao qua mắt thầy Liên được? Phải rồi Là thầy Liên Bọn tôi còn có, có thầy Liên Sao tôi quên được chứ? Đúng là đầu óc hạn hẹp quá Cao nhân sờ sờ như vậy mà tôi quên mất Bọn tôi về lại nhà Vừa nghe tiếng xe Cảnh Long chạy vào sân Bà nội với mẹ chồng tôi dìu nhau ra cửa đón Thấy tôi bước xuống xe Mẹ chồng tôi với thím đại đi tới đỡ tay tôi Một người hỏi một người dặn dò Tôi nghe thấy loạn cáo cáo hết cả lên Chắc là mọi người trong nhà biết tôi có thai Nên mới khẩn trương hiến có như vậy Bà nội cũng đi theo tôi hỏi Han Ba bốn người tụng thành một chỗ Rồi kéo nhau vào trong nhà Sau khi nghe Cảnh Long nói tôi không sao Mọi người yên tâm không hỏi thêm nữa Trên mặt mỗi người lộ rõ về phần chấn vui mừng, ngay cả cha chồng tôi cũng mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên môi. Chuyện từ mang thai cứ như luồng gió mới làm tươi mát căn nhà này. Cảm giác xem như là trung tâm của sự yêu thương ấy thực sự khó diễn tả bằng lời lắm. Đằng lúc nó nói cười cười, vợ chồng cảnh bảo đi xuống, trên mặt cảnh bảo có vết bầm tím khá đậm ngay dưới mắt trái. Bây giờ nó có vẻ sưng lên, nhô lên thêm một lớp. Cảnh bảo chắc chắn bị cảnh long đánh, bộ dạng đúng là hơi thê thảm. Thu Tuyết đi sau lưng cảnh bảo Trên tay cầm khư khư cái hình dạng thế mạng Hài mắt nhìn tôi gắt gao tỏ ý thủ hận Xem nữa tôi quên mất chuyện này đấy Nhìn vợ chồng chú Tư đang đằng sát khí Chắc chắn không để yên chuyện này đâu Mà đúng như những gì tôi đoán Vừa đến nơi giọng cảnh bảo vang lên Các người vui mừng chào đón mẹ con nó Vậy con trai tôi thì thế nào Các người không nghĩ đến con trai tôi à Bà nội khi sáng im lặng không nói gì nhiều Giờ phút này thay đổi thái độ Gần giọng quát Cảnh bảo chuyện này chưa rõ trắng đen Có khoan lớn tiếng đi Kẻo sau này hối hận không kịp đâu Cảnh bảo giận tím tái người Chú ta dãy này Bà nội tới bà cũng nói vậy hả Chuyện này rõ ràng là con quỷ đó hại vợ con con Nhân chứng vật chứng rành rành thế này Nội còn nói chưa rõ trắng đen sao Nội bớt thiên vị cho anh hai đi được không Nghe trong miệng Cảnh bảo nói tôi là hai chữ con quỷ chân mày Cảnh Long nhíu lại Cảnh bảo chú gọi ai là quỷ Chú nó lại lần nữa đi xem nào Cảnh Bảo trước giờ sợ Cảnh Long lắm Chú ta trông to xác Ăn nón lỗ mãng như vậy Chứ rất khép nép khi đối diện Cảnh Long Bây giờ cũng thế Mặc dù rất hận tôi Nhưng khi bị Cảnh Long hỏi tới thì vẫn sợ hãi Cái này gọi là thói quen bị áp chế Cảnh Bảo chắc chắn rất sợ Cảnh Long Sợ từ nhỏ cho tới khi trưởng thành Tôi... tôi... Thế Cảnh Bảo ấp úng không nói lên lời Thu Tuyết giận dữ Cô ấy bước lên phía trên Xong điều căm phận trách móc Mọi người đừng quên, nếu như con không bị chị ta hãm hại Giờ trong bụng con chính là cháu trai Đích Tôn nhà họ Huỳnh Lúc trước mọi người nó yêu thương mẹ con con Sao bây giờ đối xử không công bằng với tụi con Con của chị ta quý báu, con của con không quý à Con của con không phải là cháu của mọi người à Không phải cháu của bà nội à, không phải cháu nội của ba à Bà nội có ba thương xót nhìn thu tuyết Nhưng ý tư vẫn là bảo vệ mẹ con tôi Nội biết con đau khổ, nhưng thu tuyết này chỉ là hình nhân Đâu thể kết tội chị con được Thu Tuyết cười gượng gào Bà nội Bà con mới nói cũ như thế à Bà nội thoáng sượng mặt Nhất thời không biết nói gì nữa Trên mặt bà lúc này vừa tức giận Vừa có đau buồn Thấy mọi người im lặng Thu Tuyết lại cười Nhưng thôi Ai nói gì con đuoc thu tuyet cuoi guong gao ba noi ba co moi noi cu nhu the kệ Nếu chị ta không chứng minh được mình vô tội Có nhất định không bỏ qua cho chị ta Đụng đến con thì được Chứ đụng đến con trai con Triệt đường sống của con Cái loại người ác độc như vậy, đừng mong hạnh phúc Thu Tuyết vừa dứt lời, không khí trong nhà ngưng trọng Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ căng thẳng cũng khó xử Đúng là chuyện này phải nên làm rõ trắng đen Cho là Thu Tuyết có muốn để yên chuyện này Tôi cũng không bao giờ để yên đâu Thật là phanh phui một lần cho minh bạch Lỡ tôi không chống đỡ được thì xui xẻo mang tiếng cũng được Chỉ sống trong lo lắng bị trả thù thế này Thần kinh thép cũng bị bức cho phát điên thôi Ngày lúc tôi định lên tiếng, giọng cảnh long cất lên. Anh kiên định nhìn phía vợ chồng cảnh bảo. Con của vợ chồng chú thím thì cũng là cháu của tôi. Tôi không vì chút lợi ích mà giết hại con cháu mình. Nếu thím không nói, tôi cũng không để vợ tôi chịu tiếng oan đâu. Chuyện này thím yên tâm đi. Dừng một chút, anh đến trước mặt thu tuyết. Anh nhìn sắc sảo thâm trầm. Nhưng tôi cũng mong không ai có bày mưu tinh kế hãm hại vợ tôi. Nếu để tôi phanh phui ra được, giết không tha. Bà chữ giết không tha là mọi người sững sở. Nhất là Thu Tuyết, cô ta thoáng có sự run rảy, sự kiên định nãy giờ giảm xuống một chút. Mặc dù có sự dao động, nhưng Thu Tuyết kiên quyết, cô nhìn thẳng cảnh lòng, có sợ hãi nhưng vẫn không kìm được sự phẫn hận trong lòng. Được, anh hai, anh là người lớn có danh tiếng có quyền lực, anh nói được thì phải giữ lời. Nếu không phải chị ta làm, tôi sẽ không truy cứu. Tôi sẽ xin lỗi chị ta, quỷ gối dập đầu xin lỗi. Còn nếu đúng như chị ta làm, vậy thì... Cảnh Long cười nhếch môi, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, giọng càng lúc càng trầm xuống. Vậy thì tôi giao lại quyền thừa kế sản nghiệp của Huỳnh ra cho chồng của Thím. Thím thấy thế nào? Tôi sợ đến run cả người, sao lại giao sản nghiệp của Huỳnh ra? Chuyện bây giờ không còn là tranh chấp bình thường của đàn bà nữa rồi. Cảnh Long lần này chưa lớn quá, vì mẹ con tôi có đáng để anh đánh cực lớn như vậy không chứ? Cảnh Long đưa tôi lên cuoc lon nhu vay khong mỗi bước đi dịu dắt cẩn thận. Cứ như không có anh dìu một bên, tôi không đi được ấy. Lên đến phòng anh nhanh chân rót nước cho tôi. Đợi tôi uống xong thuốc bác sĩ đưa, anh yên tâm ngủ xuống. Lúc này tôi lo lắng chuyện khi nãy quá. Cảnh lòng, khi nãy anh lại hứa với Thu Tuyết như vậy làm gì? Lỡ chúng ta không chứng minh được chuyện hình nhân, thế chẳng phải là anh... Cảnh lòng thì tôi lo lắng, anh canh long thế toi lo lang anh khe xoa xoa tóc tôi. À, không sao đâu, anh giải quyết được, em đừng lo. Tôi lo lắng không yên. Nhưng mà lỡ như... Không có lỡ như gì cả, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến được anh đâu, em đừng lo mà. Tôi thấy anh nói chắc nịch như vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm nhiều hơn, hy vọng mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp. À mà quên đấy, anh hẹn vợ chồng chú Bảo, ba ngày sau giải quyết chuyện này, anh có tính toán gì rồi à? Cảnh Long gật đầu, ừ, anh có một số việc cần điều tra, với lại thần liên hiện tại không có đây, anh là chờ thấy về. Tôi gật gù, sao là vậy à? Lúc này Cánh Long quay sang nhìn tôi Tay cẩn trọng đặt nhẹ lên bụng tôi Anh nhìn chiều mến chất chứa rất nhiều sự dịu dàng Em đừng để ý chuyện này Việc của em ấy ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ Để hai mẹ con cùng khỏe Đừng có chạy nhảy lung tung như trước Giờ là mẹ người ta rồi Phải biết chăm sóc cho bản thân nghe chưa Tôi tự khắc mỉm cười, <cười> Em biết rồi Những gì cần chú ý mẹ dặn dò em kỹ lắm rồi Với lại em lớn rồi Anh đừng có nói em như trẻ con Con nó nghe thấy nó cười em thúi đầu đấy Cảnh Long bật cười, em biết vậy thì tốt Nói rồi tôi vô thức nhìn xuống bàn tay thon gầy của Cảnh Long đặt trên bụng mình Trong mắt ý cười càng lúc càng nồng đậm Đứa nhỏ là tất cả những gì tôi có lúc này Bao gồm tình yêu thương, sự kết tinh tình yêu của vợ chồng chúng tôi Tôi mong chờ, thực sự mong chờ Lúc này Cảnh Long khẽ cúi đầu áp môi đến gần bụng tôi Giọng ánh ngọt ngào mang đầy sự yêu thương Con à, chào mừng con đến với thế giới của ba mẹ nhé Tôi bây giờ cứ như bảo vật trong nhà Trước kia thu tuyết được mọi người nâng niu yêu mến thế nào Bây giờ tôi được nâng niu yêu thương y như thế vậy Mà xem ra mức độ cưng chiều nhiều hơn thu tuyết ý Từ bà nội cho tới người làm trong nhà Mọi người xem tôi như báo vật Đi đứng ngủ nghỉ ăn uống Tất thảy đều có người khác trong nom Một phần vì tôi là dâu trưởng Đứa bé tôi sinh ra là cháu nội Đích Tôn Địa vị đứa nhỏ cao hơn những đứa cháu khác ở nội tộc Một phần vì đứa trẻ này sắp được sinh ra Và có mặt ở nhà họ Huỳnh Mọi người tất nhiên rất chờ mong Ban đầu Cảnh Long có ý định đưa tôi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai Nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý Bà nói khó khăn lắm tôi mới có thai Bà muốn được chăm sóc con cháu từ lúc trong bụng mẹ Cho đến khi được sinh ra Chuyện này đồng nghĩa với việc Khi tôi sinh con thì ở nhà chồng ở cữ Chứ không được phép về nhà mẹ đẻ như những người khác Nghĩ tới thì cũng có chút buồn Ai biểu tôi là dâu trưởng chứ Mẹ chồng tôi mong chờ đứa cháu biết bao nhiêu Tôi không thể làm phật lòng bà Thôi thì như vậy cũng được, mẹ chồng tôi cũng rất tốt, bà tâm lý vô cùng ấy mà. Chuyện tôi có thai không ai nói cho Bảo Châu, thế mà cô ấy lại biết và đến chúc mừng tôi. Lúc đến chơi có cả mẹ cô ấy, thím thành là người phụ nữ khá tốt tính, bà ấy kéo tay tôi căn dặn đủ điều, thái độ thân thiết chân thành. Thấy bà quan tâm tôi như vậy, tôi thực sự cảm kích, mặc dù không thích Bảo Châu nhưng cũng không thể vì vậy quá cảm với mẹ cô ấy được. Bảo Châu tặng cho tôi bộ dụng cụ thai giáo Bao gồm sách, chuyện, đồ chơi Cả máy nghe nhạc Tôi thật lòng không muốn nhận đâu Nhưng giờ từ chối thì lại kỳ cục Dù tốt hay xấu cũng lại ý tốt người ta Mình không thích thì không dùng thôi Không đến mức làm cho tất cả mọi người khó xử Tặng cho tôi xong Bảo Châu hướng dẫn tôi cách sử dụng Cô ấy hướng dẫn chi tiết Cẩn thận lắm Thái độ chân thành cứ y như là Em gái đối với chị gái ấy. Nói chung vẫn nên sự tôn trọng chân thành người khác Còn là chân thành thật hay chân thành giả tạo thì ai mà biết được đâu. Xuân hài ngày nay không thấy bóng dáng Thu Tuyết cảnh bảo đâu. Vừa hay bảo Châu đến chơi Thu Tuyết cũng về đến. Thấy trong nhà có khách lại thấy dụng cụ thai giáo để trên bàn. Thu Tuyết không dạ không thưa với ai mà cô ta hất mặt đi thẳng lên trên phòng. Đến cha bà nội cũng không buồn mở miệng. Thấy Thu Tuyết như vậy bà nội giận đến thở phỉ phò. Cái con nhỏ ai ma biet đuoc đau suot hai ngay nay khong nó làm như nhà họ Huỳnh nợ nó no lam nhu nha ho huynh no no Nếu không phải vì thương cho nó vừa mất con á, mẹ đuổi cổ nó đi rồi. Bảo Châu đi nhanh đến xoa dịu cơn tức của bà nội. Nội đừng giận nào, tính tình thu tuyết có nào vậy đâu. Cô ấy thấy An An có thai nên không vui là bình thường thôi ạ. Nội cứ mặc kệ đi, tức giận làm gì cho mau già. Bà nội chưa hả cơn giận, bà cao nhau nói. Đợi mọi việc sáng tỏ, bà không tin là bà chị nó không được. Đã không sinh được cháu cho nhà chồng thì thôi đi, đúng là nuôi ong te áo. Nuôi khỉ dom nhà Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy lo trong lòng Ngày mai đến ngày giải quyết mọi chuyện Không biết thầy Liên đã về đến chưa Đúng là lo quá Bảo Châu ngồi chơi thêm một chút rồi ra về Vì phép lịch sự khi nhà có khách Tôi ra tiễn dì thành sẵn tiện chào tạm biệt Bảo Châu Thầy tôi ra tiễn Bảo Châu Cố nhìn tôi Tôi thấy cô đừng lo lắng quá Chuyện hình nhân gì đó tôi có nghe qua Tôi không tin lắm vào chuyện đó đâu Cô cứ yên tâm đi Tôi hơi ngạc nhiên Cô biết chuyện của tôi với Thu Tuyết à? Bảo Châu trả lời thái độ lạnh nhạt. Ở nhà họ huynh này có gì mà tôi không biết. Tôi chỉ thiếu mỗi chuyện dọn về đây ở thôi. Nói chung tôi thấy chuyện hình nhân đó hơi phi thực tế. Dù cô không chứng minh được cô không liên quan thì cũng không đủ bằng chứng để chỉ tội cô. Cô cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Tôi nhìn thái độ của Bảo Châu trong lòng có hơi chán ghét. Tôi nhạt nhạt cất dọc. Sao tội dưng cô tốt với tôi thế? Cô buông bỏ được tình cảm với cảnh Long co hoi chan ghet toi nhan nhat cat giong sao toi duong co tot à? Bảo Châu nhìn thẳng mặt tôi Hải mắt khẽ hiếp lại Cô đừng tưởng tôi nói với cô mấy lời như vậy Cô có quyền nói chuyện với tôi kiểu đó Tôi chưa tính với cô chuyện cô cướp Cảnh Long của tôi Cô đừng nghĩ là mình hay <cười> Tôi cười giọng có chút thong thả Tôi hỏi xã giao với cô vậy thôi Có gì cô tức giận Tôi có bao giờ cho là mình hay đâu? hip lai qua là người khiêm tốn Thì may mắn nó thường đến thôi Dù sao cũng cảm ơn món quà cùng lời động viên của cô Tôi nhất định nói tốt về cô trước mặt Cảnh Long Không phụ công sức của cô đâu Bảo Châu à Cô có thể yên tâm Bảo Châu trận tròn mắt nhìn tôi Nhìn nửa ngày không thấy cô ấy nói gì Cứ thế rồi hừ một tiếng quay người rời đi Tôi nhìn bóng lưng cô ấy Nụ cười trên môi dịu xuống Trong lòng tự nhiên có chút gì đó cảm giác là lạ Đúng là cô gái này ngang ngược Từ lời nói cho tới khi chất Đều kêu căng ngang tàn Tôi quen với chuyện Bảo Châu thái độ không tốt với tôi rồi Cả chuyện cô ấy đóng kịch Trước mặt người lớn trong nhà tôi Tôi nhìn mãi cũng thấy nhảm chán Không nghĩ bữa nay cô ấy đối tốt với tôi như vậy Đúng là chuyện lạ hiếm gặp Nói chung cũng nên đề phòng Không phải người ta đối tốt với mình một chút Là người ta yêu thích mình Ai chứ bảo châu danh ma Chắc chắn không có chuyện đó Theo tôi nghĩ cô ấy nói mấy lời trấn an tôi Vì cô ấy không thích thu tuyết Mà kẻ thù của kẻ thù há chẳng phải bạn Ngoài suy nghĩ này ra Tôi không suy nghĩ được tại sao cô ấy trước mặt tôi Lại nói mấy lời chấn an tinh thần tôi Ở đây chỉ có tôi với cô ta Làm gì có ai khác mà đóng kịch chứ Con người này đúng là danh ma khó lường Hôm nay Cảnh Long về muộn Tôi nghĩ anh ấy chắc là đi tìm thầy Liên Bản luận vấn đề chuyện giải oan cho tôi Thấy hơn 8 giờ tuổi anh chưa về Tôi trong lòng có chút sốt ruột quá Nhưng sợ gọi cho anh thì anh càng lo lắng Thế là tôi không gọi Tôi ngồi trên giường đọc mấy quyển sách Bảo Châu tặng để bồi bổ thêm kiến thức Mới đọc được mấy trang Mẹ chồng tôi đem bữa khuya lên Một chén canh hầm rất thơm Tôi nhìn mà nuốt nước miếng Thấy tôi ăn ngon lành chén canh Mẹ tôi cười tủm tìm Ăn nhiều vô nhá mới có sức khỏe mà sinh con Tốt nhất sinh thường mẹ khỏe con khỏe có biết chưa Tôi gật gật đầu Vấn đề này tôi có nghiên cứu rồi Trong lòng hy vọng tôi có thể sinh thường một cách dễ dàng Ăn quá nửa chén canh mẹ chồng tôi nói tiếp Này ăn xong con ngủ sớm đi Ngủ trước 10 giờ là tốt nhất nghe chưa Không cần chờ Cảnh Long về đâu Hôm nay nó về trễ một chút Nghe mẹ nói vậy tôi không yên lòng Mẹ có phải Cảnh Long có chuyện gì khó khăn ạ Anh ấy không tìm được thầy Liên đúng không mẹ Mẹ chồng tôi cười dịu Không Cảnh Long nó bận việc ở công ty Con cứ yên tâm Cảnh Long nó nói được làm được mà con Tôi bất an không yên Nhưng mà mẹ ơi Mẹ chồng vỗ vai tôi trấn an Trên môi là nụ cười dịu dàng Nếu Cảnh Long không giải quyết được Mẹ cũng không để hai mẹ con con gặp chuyện đâu Không ai hãm hại được cháu nội của mẹ Chuyện này con không cần lo Cứ an tâm mà đi ngủ đi An An Ngủ đi con Trong lòng lo lắng lắm Nhưng tôi lúc này không dám nói thêm Sợ nói thêm Chắc mẹ chồng tôi ngủ lại canh chừng tôi luôn đấy Chỉ là tôi nghe trong lời nói của bà Có chút ý tàn độc Hy vọng tôi nghe nhầm nhé Nhìn lên đồng hồ gần 9 giờ đêm rồi Không biết cảnh Long có gặp khó khăn gì không nhỉ Tôi lo cho sức khỏe của anh ấy quá Thời hạn ba ngày đã đến, hôm nay vừa vặn là chủ nhật, tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, bao gồm cả cảnh đức nữa. Tôi nhìn hình nhân trên bàn, cảm thấy đau đầu không thôi, chả hiểu sao lại tìm được trong phòng của tôi nữa, kỳ cục thật. Tôi hỏi thiếm đạm với tiểu đào, bọn họ chắc chắn không nhìn thấy thu tuyết dở trò trà trộn gì cả. Sự thật giống như những gì thu tuyết nói, Cối lục tìm một hồi, rồi mới thấy là hình nhân ở sau lưng bức tranh treo trên tường, thiếu điều như muốn lục tung cả phòng tôi lên ý. Vậy nếu như không phải lúc đó thu tuyết bỏ vào Chắc chắn có người bỏ vào từ trước đổ oan cho tôi Nhưng là ai chứ? Phòng riêng của vợ chồng tôi Ngoài thím đại được phép ra vào Mỗi khi có người lên quét sọn Làm gì có ai tự tiện đi vào Hơn nữa tuổi trong phòng thường xuyên Nếu có người lạ tôi nhất định phát hiện ra chứ nhỉ? Chuyện này lạ lùng thật Cảnh bảo nhìn chằm chằm vợ chồng tôi Chú ấy cao ngạo cất giọng Anh hai anh giải thích đi Chuyện hình nhân là sao? Cảnh lòng thái độ nghiêm túc trước sau như một Hình nhân thế mạng để hại người thuộc về tâm linh Tôi thấy nếu là chuyện tâm linh Nên tìm thầy giải quyết Chú thấy sao Cảnh bảo chưa kịp trả lời Thu Tuyết lên tiếng Anh nói tìm thầy để giải quyết Anh đừng nói tìm thầy Liên đến nha anh hai Đúng thế Thầy Liên cao tay Ông ấy chắc chắn Cảnh lòng chưa nói rất lời Thu Tuyết phản đối <cười> Anh nghĩ vợ chồng em nghe theo lời anh à Ai không biết Anh chính là con nuôi của thầy Liên Chuyện này để thầy ấy giải quyết Khác nào Người nhà bên người nhà Còn cái gì là công bằng nữa Cảnh lòng lại hỏi Vậy thì muốn thế nào Muốn mời công an à Thủ tuyết nghiêm giọng Mời công an cũng được Nhưng chuyện hình nhân này Mời công an Họ cũng không muốn giải quyết đâu Tôi xuất ruột lên tiếng Thế cô muốn thế nào Mời thầy không chịu Mời công an không đồng ý Nếu như trong nhà có camera quan sát Tôi đã không ngồi đây hỏi ý kiến cô rồi Chuyện này liên quan danh dự của tôi Cô muốn thế nào Thì cô nói thẳng ra đi thu tuyết trừng mắt nhìn tôi là chị nợ mẹ con tôi chị đừng có nói năng kiểu đó độc phụ hại người bị cô ta mắng tôi tức tới nổi đoá lên lửa giận cao ngút trời nhưng may có cảnh long bên cạnh xoa xoa tay tôi tôi mới chịu nuốt cơn giận xuống đúng là ông bà ta nói đúng có bầu tâm tính dễ sao động tốt nhất đừng có chọc giận bà bầu bà bầu nóng giận có nhanh hơn lửa cháy cơ thấy tình hình đi vào ngõ cụt cảnh long cất giọng Bây giờ chú muốn thế nào đây? Cảnh Bảo, vợ chồng chú có thể mời thầy về giải quyết chuyện này. Tôi thì vẫn mời thầy Liên. Hai bên cùng giải quyết thế nào? Cảnh Bảo có vẻ đồng ý với ý kiến của Cảnh Long. Vừa nghe Cảnh Long nói, chú ta liền lên tiếng giọng điệu phấn khích. Em đồng ý, em muốn mời một người. Người này so với thầy Liên cao tay hơn mấy bậc cơ. Cả nhà nhìn phía chú ấy, ngay cả tôi với Cảnh Long cũng cảm thấy tò mò. Chỉ là mời người này khó khăn. Anh đợi chút. Dứt câu cảnh bảo đi nhanh ra bên ngoài Để cả nhà ngơ ngác nhìn nhau Ngay cả thu tuyết cũng không biết cảnh bảo muốn làm gì Lúc này cảnh đức đột nhiên cất sọng chầm chầm Nếu con đoán không nhầm Anh Tư chắc là định mời lão tiên phong ẩn Người được dân trong vùng mình ca ngợi nhien cat giong tram tram neu con đoan khong nham anh tu chac la đinh bữa nay Cha chồng tôi ngạc nhiên Lão tiên phong ẩn đó, người này là ai? Cảnh đức khẽ lắc đầu, con không biết nữa Chỉ nghe dân mình đồn nhau Ông ấy là thần tiên hiện ra giúp dân thôi Làng bên cạnh bị quỷ yếm Chính nhờ ông ấy cứu giúp Anh hai, anh nhớ lần trước mình đi khảo sát địa hình rừng mới không? Là vùng đó đó Vừa bước vào làng đã thấy ớn lạnh nổi da gà Cảnh Long nặng nề gật đầu Ừ, nhớ Cũng vì vậy mình mới không thuê dự ăn đó bỏ luôn Cha chồng tôi có vẻ khó chịu Ông khản khản giọng nói Người ta cao tay như vậy, dễ gì cảnh báo nó mời về được Cha chồng vừa dứt câu Cảnh báo chạy từ ngoài vào Có mời được lão tiên phong An rồi Ông ấy hứa lát nữa tới Nói rồi chú nhìn phía tôi Ánh nhìn cạo mạn Chị cứ chờ đi Tôi thấy thái độ tự tin của cảnh bảo Trong lòng lo lắng quá Tay bắt đầu đổ mồ hôi Tôi thấp giọng run run nói với cảnh lòng Cảnh lòng à bây giờ phải làm sao Cảnh lòng vụ vỗ, vỗ tay trần an tôi Giọng anh uy nghiêm Em đừng lo Ở hiền gặp lành Người tốt Át gặp quý nhân phụ trợ mà Tôi gật gật đầu Mồ hôi dỉ ra Càng lúc càng thấy lo lắng không biết giải quyết chuyện này thế nào Lúc trước yên tâm vì có thầy Liên Thầy nhất định không để vợ chồng tôi bị oan Còn bây giờ thì Lão tiên phong ẩn bắt quỷ cứu người Hẳn là người tốt Nhưng hình nhân thế mạng kia Ai biết được người hãm hại tôi có dở trò cao tay gì đó không Sao tôi lo qua mắt Chuyện này giờ kinh động rất nhiều người Kết quả dù thế nào Mọi thứ không thể nào quay trở lại được như ban đầu nữa Thầy Liên đến trước thầy nhìn qua hình nhân một chút rồi đi tới Trần An tinh thần tôi thầy nói tôi cứ yên tâm ở đây dù sao có thầy không có chuyện gì xảy ra đâu tôi được thầy liên Trần An sự lo lắng cũng giảm đi một chút nhưng khi nhìn vẻ đắc ý của cảnh bảo tôi tự dưng thấy lo quá ngay cả thu tuyết trên mặt cũng mang ý cười vợ chồng chuối giống như vui mừng khi tội lỗi của tôi được phanh phui vậy trời ơi nếu lát nữa lão tiên phong ẩn phán hình nhân thế mạng là tôi làm tôi có nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội đợi thêm nửa giờ đồng hồ bên ngoài đột nhiên có tiếng xe chạy đến thầy liên lúc này khẽ cười giọng thầy nhàn nhạt, nhạt lão tiên tới rồi mọi người nhìn giáo rác ra ngoài ngay cả tôi nhị không được lo lắng nhìn chằm chằm phía cửa cảnh bảo nhanh hơn cả thầy liên chúng ta chạy phát ra cửa nó nói cười cười mời lão tiên đi vào tôi ngóng nhìn ra trước trong lòng hồi hộp vô cùng chỉ là khi thấy người nọ bước vào người tôi cứng đờ vì kinh ngạc hai mắt mở tròn ra không dám tin vào mắt mình người đi cùng với cảnh bảo sao có thể là lão tiên được không phải chỉ có tôi ngay cả mẹ chồng tôi cũng sững sờ không kém tất cả mọi người nhìn chằm chằm hướng lão tiên phong ẩn bước đến trên mặt chung một biểu cảm không dám tin trời đất ơi đây mà gọi là lão tiên gì chứ nam thần mới đúng thực là quá sức đẹp trai nếu so về độ đẹp trai có thể cảnh long ở nhà tôi sánh chung được nhưng nếu nói tới phong thái uy phàm chắc chắn lão tiên ăn chắc một trăm phần trăm Tuy tôi chưa từng gặp người nào, nếu xét về cả tướng mạo khí chất, à không, phải nói là thần khí mới đúng, không ai có thể sánh bằng. Cái cảm giác kỳ lạ, rất bức người, rất uy nghiêm, dù Lão Tiên chưa hề mở miệng nói câu nào cả. Thầy Liên thấy người đi chung với cảnh bảo bước vào, thầy đi tới, thái độ phải nói là cung kính vô cùng. Lão Tiên, mời ngài ngồi. Lão Tiên trong lời nói của Thầy Liên chỉ là người đàn không đến 0-30, dáng dấp cùng tướng mạo ưu tú phi phạm. Đi theo sau lão tiên, cô gái vô cùng xinh đẹp Khi chất uy lãnh, chỉ kém hơn lão tiên một chút Hai con người từ đâu tới vậy? Đây gọi là tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết à? Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm Lão đột nhiên chuyển hướng ánh mắt nhìn tôi Đôi mày khẽ nhếch. Cô là Anna, vợ của Huỳnh Cảnh Long à? Tôi run run lắp bắp nói Dạ con là con Lão tiên gật đầu Ngài đưa mắt nhìn hình nhân trên bàn Trong đáy mắt rất nhanh sạch qua tia băng lãnh Tiếp đó họ đến chuyện cha chồng tôi Huỳnh Cảnh Độ này Ông đưa ta đến gặp lão Cảnh Trọng một chút Tôi có chút hoang mang Cảnh Trọng là ai cơ Nhà này làm gì có ai tên Cảnh Trọng Cha chồng tôi mở to mắt nhìn lão tiên Ông run run cất giọng Ngài nói muốn gặp ông cố nội của tôi á Tôi cả kinh trong lòng Huỳnh Cảnh Trọng là ông cố nội của cha chồng tôi Tức là ông sơ gì gì đó của Cảnh Long có phải không nhỉ Lão tiên gật đầu Thái độ hơi thiếu kiên nhẫn Ta có vài chuyện muốn nói với ông cố của ngươi. Cha chồng tôi lúc này hoàn toàn kinh sợ, mà đông tái xanh. nhưng ông cố nội của tôi đã chết từ lâu rồi. Lão tiên trước sau như một, cứ đưa ta lên ban thờ có bài vị của lão, chuyện còn lại các ngươi không cần quan tâm. Mặc dù kinh sợ thì kinh sợ đấy, nhưng cha chồng vẫn phải tuân lệnh nghe theo. Tôi thì chưa từng thấy cha chồng tôi có biểu hiện thế này bao giờ, thực sự chưa bao giờ cả. Đợi Lão Tiên đi rồi, tôi quay sang nói với Cảnh Long. Huỳnh Cảnh Trọng là tên của ông sơ hả anh? Cảnh Long gật đầu, thấp sọc. Phải đấy, Lão Tiên này hay thật. Biết luôn că ông sơ của anh đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lão Tiên đi rồi, trong phòng lớn Huỳnh giong phai đay lao chỉ còn lại cô gái đi cùng ngài ấy. Cô gái kia thoáng nhìn hình nhân thế mạng đặt trên bàn. Cô ấy đi tới nhặt hình nhân lây xem, nụ cười trên môi có chút thất vọng. Đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, cất giọng trong trẻo mà uy nghiêm Tôi còn tưởng vụ gì kinh thiên động địa. Hóa ra là hình nhân giả thôi mà. Ai ở đây nói hình nhân này là kẻ hại người. Kẻ nào nói hình nhân này hại người, kẻ đó chính là kẻ hại người. Chuyện ngại máu phun người mà cũng có thể nghĩ ra. Tôi không biết nên nói kẻ đó ngây thơ hay si đần nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Không hiểu sao tôi tự dưng sinh ra sự tin tưởng tuyệt đối với lời của cô ấy. Thù Tuyết bị cô gái kia mắng Cô ta dãy nảy lên Cô thì biết gì cô Thù Tuyết chưa nói hết câu Thầy liên trừng mắt quát lớn Cầm miệng đi Đấy là vợ của lão tiên Lời ngái nói chỉ có đúng chứ không có sai Cô là người trần mắt thịt anh nói cẩn thận vào Chớ có mạo phạm bậc tiên tử Tiên tử Hòa ra cô gái này là bậc tiên tử Cô gái đi chung với lão tiên cũng không giận Tiếp tục nói Nó đến đâu Thù Tuyết xanh mặt đến đó Ở trên hình nhân này không có âm khí Màu dính ở đây thực chất chỉ là màu đỏ mực Đúng là sau lưng hình nhân có tên có tuổi Nhưng cũng có như không Hoàn toàn không có tác dụng gì hại người Nếu muốn dùng hình nhân hại người Mà trường hợp ở đây đã là giết một sinh linh Nhất định ở trên hình nhân lưu lại âm khí Cùng oán khí của bào thai vừa bị giết Hơn nữa tôi thực sự không nhìn thấy Bùa ngải bùa chú gì ở trên hình nhân này Lão Liên ông nhìn coi Không có bùa chú, không có bùa phép Nói gì đến pháp trận Chuyện đơn giản này ông không nhìn ra ư Thầy liên liên tục gật đầu Thái độ vô cùng cung kính Làm cho tất cả mọi người hoảng loạn đến cực điểm Chớp mắt không ai dám làm Chỉ sợ bỏ qua chuyện gì đó Cô gái cầm hình nhân đi đến chỗ thu tuyết Cội vỗ vỗ hình nhân vào mặt thu tuyết Xong điều chán ghét khinh thường vô cùng Cái hình nhân này Thực chất thua búp bê Là thứ đồ vật vô chi vô giác Mấy cái kim này dùng đồ may còn chưa may được Nói gì là dùng để giết chết bào thai Cô gái Là ai nói cho cô đây là hình nhân be la thu đo vat vo tri vo giac may cai để giết người Tôi muốn mời người đó ra đây chất vấn vài câu Nếu được, kêu ông ta làm thử cho tôi một con giống như vậy Bụng tôi đang mang thai Để xem mấy cái kim này giết chết con tôi và lão tiên hay không Thù tuyết sợ đến ngã ngồi xuống đất Nửa chữ không nói được Cô ta giống như bị ma quỷ bắt hồn Ngây ngốc ngủ nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia Cô gái nói xong hừ lạnh một tiếng Rồi quăng cái hình nhân xuống đất Hai tay phủi phủi vào nhau Sự chán ghét rõ ràng rõ mồn một, một Tôi ghét nhất những thứ bẩn thỉu ngu ngốc thế này Âm khí không có, quán khí không có, vậy mà bảo giết người. Cả nhà các người không suy nghĩ được vấn đề sâu xa này à? Nếu như có thể giết người, vậy tại sao cô gái bị hại kia không chết, mà chỉ có con cô ta chết? Một khi khong co oan khi khong hình nhân giết người, người bị ỉm chỉ có chết, đừng nói là bào thai, ngay cả thân thể người mẹ cũng chết không toàn thay. Pháp Sư nhẹ tay thì thổ huyết mà chết, nặng thì chết với chi chít vết đâm trên bụng. Làm gì có chuyện tự nhiên hư thai, phi lý, hơn nữa để tôi nói luôn chuyện này. Nếu là kẻ muốn giết bào thai trong bụng người mẹ, nhất định kẻ đó có âm mưu nuôi quỷ. Một khi nuôi quỷ, cơ thể người mẹ chính là thứ hắn ta cần. Còn tự dưng chỉ chết con mà không chết mẹ. Nghịch lý, hết sức nghịch lý. Thu Tuyết ở bên kia đột nhiên dập đầu xuống nền nhà, cô ta vừa khóc vừa gào, "Tiên tử xin thứ tội. Là là có người nói cho tôi biết, tôi cũng bị hư thai ngay lúc này nên tôi tôi cứ nghĩ chị dâu tôi làm, tôi không cố ý muốn vu oan cho người khác." Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho con tôi Chỉ như thế thôi Cô gái kia khẽ nở nụ cười xinh đẹp Nhưng chị dâu cô không làm Sao cô phải nhất định vụ an cho cô ấy Thủ tuyết khóc nháo Tại, tại vì Cô gái đột nhiên nhìn sang tôi Như phát hiện gì đó trên cơ thể tôi Cô ấy phá lên cười, gật gù tỏ ra hiểu Ra là vậy, tranh giành tài sản chứ gì Chị dâu cô có thai Cô không thích đúng không Thôi, tôi và lão tiên đến đây Vốn không muốn tạo nghiệt làm gì Chuyện của nhà các người để nhà các người tự giải quyết với nhau Tôi chỉ cảm thấy Chuyện đem hình nhân giả kia ra hù dọa người ta Quả thực đáng trách Sau này nếu hại người Nên tìm thứ gì đó thật thật để mà hại Dùng thứ này vu vạ người ta Đần độn quá Nói dứt câu cô gái hướng phía thầy Liên nhàn nhã nói Cứ tưởng có quỷ lộng hành Hay thầy Pháp gì gì đó Rốt cuộc chỉ có cái hình nhân giả này Lão Liên lát phong ẩn xuống Người nói tôi đi ra ngoài dạo mát Chuyện ở đây giải quyết xong rồi Để những con người kia tự xử với nhau Chứ để lão tiên nhúng tay vào việc này Anh ấy tức giận bóp chết cô gái kia đấy Nhớ kỹ lời tôi Lúc này Cảnh Long nghiêm giọng lên tiếng hỏi Tiên tử Vậy chuyện hình nhân này không liên quan đến vợ tôi Cô gái nghe theo tiếng nói liền xoay người về hướng tôi và Cảnh Long Trong mắt có vài tia tán thưởng Ừ um, Hình nhân giả thì hại được ai Vợ anh vô tội anh yên tâm đi Nói rồi cô ấy rời đi, để lại thu tuyết còn thơ thần dập đầu xin tha mạng. Nếu không có cảnh bảo kéo dậy, chắc cô ta dập đầu đến chết thôi. Tôi nhìn theo bóng dáng yêu kiểu của cô gái kia, tiên tử quả thật là tiên tử. Mặc dù tôi hơi sợ với những gì cô ấy nói, nhưng cuối cùng tôi được bình oan. Ơn trời, người tốt được quý nhân phụ trợ đây mà, cảm tạ ơn trên. Tiên tử đã nói rõ ràng như thế mà cảnh bảo không chấp nhận đợi khi lão tiên đi xuống, chú ta một mực lôi kéo lão tiên lại hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu lão tiên còn gắng gượng ngó tới chú ta một tí, để khi nhìn thấy hình nhân bị tiên tử vứt bỏ dưới sàn, lão tiên liền trao mày xa sầm mặt, lộ rõ ra cái vẻ khó chịu bất mãn. Lão quay sang thầy liên trách mắng thầy liên, thầy liên cũng chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi. Tình hình đã căng thẳng, còn gặp cảnh bảo ngoan cố, nếu không phải thầy liên với cả nhà chồng tôi quỳ xuống xin tội cho cảnh bảo, chắc chắn giờ chúng ta nằm trong quan tài rồi lần này thiếu chút nữa bay cái mạng cảnh bảo cuối cùng chịu chấp nhận sự thật nằm thoi thóp dưới sàn nhà nửa chữ không hé ra được thấy cảnh bảo bị lão tiên trừng phạt thủ tuyết sợ quá cũng ngất ra đó cả nhà lại phải đưa hai vợ chồng lên bệnh viện thu tuyết thì không sao chỉ là do kinh sợ mà bị ngất còn cảnh bảo thì khác thầy liên dốc sức đến đổ mồ hôi mới chữa hết được nội thương trong người chú ta may lão tiên còn chút nể mặt với tổ tiên họ huỳnh đấy lão tha cho cảnh bảo một mạng Nếu không á trời cứu cũng không được cơ Giải quyết chuyện nhà xong xuôi Cảnh Long đưa tôi tới nhà thầy Liên Coi như mở một bàn tiệc ăn mừng Chỉ có vợ chồng tôi với thầy Liên Chứ cũng không có thêm ai Ăn no nê rồi tôi bắt đầu hỏi Cảnh Long này Xem thấy giống như chuyện lão tiên xuất hiện Đều nằm trong kế hoạch của anh hết thế Cảnh Long nhìn thầy Liên cười cười Giọng anh dịu xuống Ừ là anh biết trước Tôi tròn mắt nhìn anh Anh biết trước sao không nói cho em nghe Làm em lo lắng muốn chết Để em lo lắng như vậy thì mới chân thật Kết quả mỹ mãn mà em thấy không Tôi liếc mắt nhìn anh có chút giận dỗi Sao anh không giấu luôn đi Nói cho em biết làm gì nữa Cảnh lòng khẽ tràng ôm eo tôi Anh dịu giọng nói Thôi đừng giận nữa Sau này có chuyện gì anh cũng nói cho em hết Chịu chưa Nói được thì phải làm được đấy Em mà giận anh á đồng nghĩa với chuyện Con cũng giận anh luôn đấy Im lặng vài giây tôi hỏi tiếp Nhưng anh làm cách nào biết cảnh bảo sẽ mời lão tiên tới Cảnh Long đặt đũa xuống bàn, nụ cười trên môi nhàn nhạt, nhạt. Thật ra cũng không có gì khó khăn, em nhìn cảnh báo như vậy chứ nó là người suy nghĩ đơn giản, dễ bị lời nói người khác chi phối. Lúc anh gọi cho thầy Liên báo cho thầy biết chuyện của em, Mười hai thầy Liên đang ở cùng với vợ chồng lão tiên trừ quỷ giúp dân. Anh lên tranh thủ nhờ thầy Liên dựa vào quan hệ để mời vợ chồng lão tiên đến nhà mình một chuyến. Cùng lúc đó, anh cho người phao tin lão tiên trừ quỷ ra bên ngoài, chủ yếu là nó đến tai cảnh báo, mưa dầm thấm đất. Kiểu gì nó cũng tin hết mực Kết quả như em thấy Nó cuối cùng liên lạc cho A Sơn để tìm Lão Tiên Lão Tiên cứ vậy xuất hiện ở nhà mình Chứ chỉ dựa vào sự quen biết của nhà mình Anh nghĩ không có khả năng mời được Lão Tiên Thầy Liên nhàn nhã lên tiếng Nhưng nghe trong lời nói Có ý trách phạt Lần này làm việc quả nhân hơi mạo hiểm Nhưng cũng may mắn cho ta Lão Tiên không truy cứu chuyện cái hình nhân kia Cảnh lòng lần sau không được làm chuyện thiếu chắc chắn như vậy Không an toàn đâu Cảnh Long bất đắc dĩ cười Anh gợi gật đầu Dạ con biết rồi thầy Sẽ không có lần sau đâu ạ Tôi thấy thầy Liên có thái độ như vậy Tôi lo lắng hỏi Là chuyện gì à anh Có phải vì mình mời lão tiên đến nhà Chỉ để giải quyết chuyện còn con con đi chuyện hình nhân Nên là ngày ấy tức giận à Cảnh Long gật đầu Ừ đúng là thế đấy Tôi suy nghĩ một chút Rồi lên tiếng cảm khán Cũng đúng Thần tiên hiện ra giúp dân mà mình lại mời về Chỉ để ngó xem Làm ra cái hình nhân kia giúp cuộc thật hay giả Vừa không được gì, vừa mất thời gian của vợ chồng Lão Tiên Nếu là em, em cũng tức giận Nhưng Lão Tiên là thần thánh phương nào vậy hả anh? Lần này thầy liên lên tiếng Giọng có chút nghiêm nghị khác lạ Chuyện về Lão Tiên con đừng quan tâm Ngài không phải nhân vật bình thường Có thể bàn luận đến Sau này đừng nhắc đến chuyện của Lão Tiên, con hiểu chứ? Tôi nghiêm túc gợt đầu Chắc lòng tuyệt nhiên gật chuyện Lão trong lòng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện lão tiên nữa. cảnh Long nói chuyện hình nhân của Thu Tuyết Còn đều mờ ám ở phía sau Chuyện hàm oan của tôi được giải quyết Tiếp theo sẽ điều tra đến người hại tôi Vì trên hình nhân không có máu, không có phép Nên thầy Liên không xác định được do ai làm Và ai để vào phòng tôi Người có thể nhìn vào là biết Chỉ có thần thánh như lão tiên Nhưng bọn tôi không dám đi nhờ vả Lão tiên mà điên lên Ngài bóp nát đầu vợ chồng tôi mất Lúc sáng mời lão tiên đến nhà Đã là chuyện cố gắng quá sức rồi Nếu không phải thầy Liên lừa dối Ở nhà chồng tôi có ma quỷ lộng hành Tiên tử cũng không hứng thú mà kéo lão tiên một hai đến nhà tôi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói câu khâm phục chồng tôi. Mặc dù bài trận có hơi rủi ro nhưng kết quả chẳng xác nhất. Lời lão tiên thì chỉ đúng chứ không có sai. Vợ chồng cảnh bảo muốn trở mặt lần nữa cũng không có khả năng. Mà đúng là tôi đã xem thường thu tuyết. Cô ta thấy vậy mà khôn ngoan. Biết thầy Liên cùng phe với cảnh Long nhất quyết không để thầy Liên sen vào. Mày cảnh Long nắm bắt được đường đi nước hoi rui ro nhung ket qua chan xac nhat loi lao tien thi chi của cô ta thay vay ma khon ngoan biet thay lien cung phe voi canh long nhat quyet khong đe thay lien xen vao may canh long nam bat đuoc đuong đi nuoc buoc cua co ta Chứ nếu để cô ta mời thầy dởm nào đó đến Nó luyên thuyên Mọi chuyện có khi rắc rối hơn Thôi thì kết quả như thế này đã tốt rồi Có những chuyện khác Mà tôi từ từ giải quyết cũng được Màn đêm buông xuống Cảnh Long nằm ôm tôi trên giường Tay anh khẽ xoa xoa vai tôi Giọng dịu dàng Ngày mai điều tra về người làm của nhà mình Nhất định tìm được kẻ đứng sau Đợi đến giờ mới điều tra Là không muốn bước dây động rừng Như vậy rất bất lợi cho mình Giờ thì tốt rồi Tha hồ điều tra cái nào mơ ám tra khảo thêm sẽ biết tôi nằm trong vòng tay anh hai mắt khít lại sao cũng được từ lúc em mang thai tới giờ cơ thể khó chịu lại cứ ngủ suốt em cũng không